thôi chỉ đạo tập chín phương hành trầm mặc biết rõ mình nói những lời nhảm nhí này đã vô dụng qua nửa ngày bỗng nhiên xoay người lại nhìn đại cung phụng nói táo tiền mũi chân đông này đã cứu mạng ta hết lần nói nó là mệnh căn của ta cũng không sai biệt lắm nó xem ta là nhân thân duy nhất ta xem nó cũng đáng giá hơn đại bộ phận nhân mạng trên thế giới này ta muốn hỏi đây các người muốn lấy nó làm cái gì Đại công Phụng hơi trầm ngâm nói Tiểu hữu chắc hẳn còn nhớ Mấy tháng trước chú Tức lên vào hận thiên thị Lại bị người vạch trần thân phận đào tổ Bất quá người không biết Thời điểm hắn đào tàu để lại một cuốn bí pháp Trải lão phù Cùng mấy vị đạo hữu nghiên cứu Xem xét đó chính là bí thuật luyện hung của Thái Thượng Đạo Chắc là đến từ hạch tâm của quy khư Quả như là hung cầm vì hố tạ Phương Hành chưa từng mở miệng Không chút biểu tình Nhìn Đại công Phụng Đại cung phụng lại nói, năm đó Thái thượng đạo đạo pháp thần thông, thế lực thông thiên, từng từng lực phục vụ sâu số, số hung thú, hoặc bắt mà cưỡi, hoặc luyện thành tiên binh, ngay cả thượng cổ tứ hùng, thanh long bạch khổ chu tước huyền vũ cũng từng bị Thái thượng đạo chấn phục, cam nguyện làm thánh thú hộ pháp cho bọn hắn, thống lĩnh bốn phương, rất nhiều hung thú trong quy khu, tục truyền đều lộ huyết mạch của những hung thú mà năm đó bị Thái thượng đạo chỉ huy, có thể thấy được Thái thượng đạo những thứ khác không nói nhưng ở ngự thú quả thực là thần diệu. tầm quan trọng của cuốn bí pháp này không cần tanh nhiều lời. Phương Hành gật đầu nói, trong quy khư hung thú mọc lên sàn rác như rừng, lực lượng còn mạnh hơn cả thị tộc cộng lại. có thể nếu chúng thống ngự được yêu thú kia, lực lượng của hận thiên thị sẽ áp đảo quy khư, không người có thể địch. Đại công phụng cười nói, tiểu hữu nói không sai, cuốn bí pháp này mấy người chúng ta nghiên cứu mấy tháng đã kết luận là đủ thật, thông qua nó. Chúng ta có thể chế tạo một pháp bào Gần như là sánh ra với thần khí mà pháp bảo này tác dụng chính là điều khiển hung thú Chế tạo ra kiện thần khí này Chúng ta ít nhất cũng năm thành năm chắc Chỉ là lại cần một thượng cổ hung thú làm dẫn Nói đến đây Mục đích đã nói rõ Ánh mắt sáng người nhìn Phương Hành Phương Hành nói Sau khi dùng qua Nó sống hay là chết Đại cung phục nói Sẽ trở thành khí hồn Hình như còn muốn khuyên nhủ Phương Hành ngừng lại một chút lại nói tiểu hữu ta xem qua xích long hình như là thần hồn không được đầy đủ linh tính gần như tán loạn sở dĩ thân cận ngươi chắc là bởi vì ngươi và nó cùng nhau trưởng thành lây dính khí tức trên người nó trên thực tế một tia giàng buộc này cực kỳ yếu ớt chỉ sợ không biết lúc đó nó phát cuồng lên sẽ chật để quên ngươi cần phải làm sai lầm cần gì phải sai lầm che chở nó <cười> nếu người lấy thành nha đầu làm vợ dùng tư chất của ngươi vị trí tộc trưởng có thể tranh đến lúc đó ngươi trở thành tộc trưởng Thần khí này không phải là ngươi tự khống chế sao? Giống như thích Long và ngươi cũng không có cách ra Thầy lão nhân này nói nhiều như vậy, có thể thấy được hơi có chút thương tâm. Phương Hành Căn đứt thắn, hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: Đại cung phụ, ngài nói thử cho ta biết, nếu ta không đáp ứng, các người sẽ làm như thế nào? Đại cung phụ trầm giọng nói: Những người muốn mạnh mẽ rời đi, lão phù cũng không giữ được tính mạng của ngươi. Sắc mặt Phương Hành lạnh lẽo nói: Nếu Sích lòng nó lên. Sợ là tộc nhân của hận thiên thị Phải chết cho một nửa Đại công phụng hơi nhắm mắt Nhẹ nhàng lắc đầu nói Bọn hắn đã chuẩn bị tất cả Phương hành nhất thời nghẹn lời Trong nội tâm minh bạch Đối với mấy lão gia hòa động tâm kia mà nói Chết cho một nửa tộc nhân Lại được coi là cái gì Nó có thể thống ngựa hung thú Quân lâm quy khư Chỉ sợ dù bồi tất cả tộc nhân bọn hắn cũng nguyện ý Hùng cầm kia không có thảo ý Nó lưu lại bí pháp Chỉ sợ không tin được đâu Biết rõ đã không còn hy vọng Nhưng Phương Hành vẫn nói một câu Đại Cung Phụng chỉ thẳng nhiên nói Chúng ta đã dám định qua Là thật Vậy thì không có biện pháp rồi Phương Hành hết hy vọng Thờ dài một hơi nói Đại Cung Phụng đa tạng ngài nhắc nhở Đại Cung Phụng cười nói Là bởi vì Lão Phu ta muốn đưa người ngồi trên chức vị tộc trường Bởi vì ta cũng không có đệ tử Phương Hành mặc kệ anh nói là thật hay giả Cười ha ha nói Vậy được rồi Ta tìm Đại Cung Phụ Đi tới cửa, hơi ngường chân Đại Cung Phụ Tiểu tử có một tâm nguyện Tuy xích long điên điên Nhưng lại làm bạn với ta rất lâu Lúc ta đói, nó săn thú cho ta Lúc ta gặp nạn, nó giúp sức liều mạng tư cứu ta Trong tâm Tiểu tử thường rất cảm kích Thị tộc đã cần Tiểu tử cũng không dám không sao Nhưng dẫu gì, thì cũng nên để cho ta vị Tận một phần được cuối cùng Bắt cho mấy con hung thú, cho nó ăn no bụng được không Đại Cung Phụ nhẹ gật đầu nói Sau núi này Có một cái lồng giam Chính năm đó là hận thiên tảo tổ truyền thừa Có thể dùng được giam giữ nó Chỉ cần ngươi dẫn nó vào trong lồng Từ nay về sau Sự tình không cần ngươi quan tâm Chúng ta ở hai tháng trước đã bắt tay vào làm Hết thời đã chuẩn bị Từ giờ trở đi Rút ra hung hồn Cần mỗi một cách canh giờ đóng một cây đinh phá hung đinh Mười tám cây hung đinh Cần không thay biệt lắm hai ngày Trong đoạn thời gian này Đủ người ra ngoài săn thú rồi Một ngày rưỡi đây mắt phương hành có hàn quang xẹt qua, cuối cùng hắn tương ngắt cười cười nói, đã đủ rồi. ra cửa, đặt thì mấy lão già phía trước cường đại, mặt không biểu tình đứng ở trên không đỉnh viện, tộc trưởng hận thiên thị cũng không có ở đó, hình như là chăm chăm nhất cửa nhất động của mình, rất hiển nhiên, nếu vừa rồi mình phản kháng, hiện tại nhất định đã bị quăng thành cặn bã. tâm lý của phương hành đã sớm nắm chắc, không chút kinh hoàng, ngược lại cười hì hì, thi lẽ với tộc trưởng hận thiên thị. Tộc trường, kiểu chất bái kiến Tộc trưởng hận thiên kỷ nao nao nhẹ giọng cười nói Dễ nói Phương hành thế bộ dáng của hắn Giống như trong nội tâm có chút không tình nguyện Thì biết cho dù là sao xích long ra Chỉ sợ sự tình cũng không như ý Bất quả hắn cũng không nói toàn ra Đã hạ quyết định Trong nội tâm ngược lại dễ dàng Ngành ngàng đi tới bên cạnh hồ nước Cởi trên đầu xích lòng Đại cầu từ Đi theo ta Phương hành nhảy lên đầu của xích long Xích lòng vui nhảy lên giữa không trung Và rồi nó thấy mấy người kia vây quanh Phương Hành Còn cho rằng bọn họ sẽ gây bất lợi cho Phương Hành Thấy xích lòng lên không Mấy lão già kia Cũng cảnh giác lên Không dám bù nào. lòng Lòng sắt ở đâu Phương Hành hỏi đại cung vụ Người sau ở phía trước dẫn đường Bay về phía sau núi Trong một thùng lũng Đã có một lòng sắt màu đen cao lớn Cao chừng trăm trượng Chỉ là cửa lòng đã cao bằng một ngọn núi sông sắt đèn nhánh mỗi một cây tự như là đại thủ vẽ phù văn cổ quái khí lực cơ khí khủng bố phương hành bay đến trước đồng sắt con mắt có chút lạnh lẽo hình như là nhớ lại sự tình gì đó không có thoải mái nhưng kiềm đáy mắt mà thôi đại cầu từ ngươi vào đi ở bên trong ngàn vạn lần đừng nghĩ lao ra trước kia đều là ngươi tự bắt hung thú cho ta ăn nay ta bắt ba con bọt mập tới cho người ăn nọ phương hành từ trên đầu dòng nhảy xuống đứng ở trong hư không Chỉ và lồng sắt nói Xích lòng sẽ không hoài nghi phương hành Bay vào trong lồng Một lão tù sĩ đứng bên cạnh thế vậy Là tức vắt tay đánh ra một đạo đan quang Lồng sắt to lớn, ầm ầm rơi xuống Tiếng vàng làm xích lòng hoảng sợ Nhưng quay đầu thích phương hành ở cách đó không xa Lúc này mới an phận Sau đó lồng sắt thu nhỏ lại qua trong dây nát, liền từ độ cao trăm trường Biến thành cao hơn một trường Dài hơn hai ba trường Giống như là một cái quan tài thật dài Có thể cho xích lòng nằm sát ở bên trong Xích Long có cảm giác chút không thoải mái, thân thể giãn ra, trong đồng sắc nhất thời có lôi quang xuất hiện, đau đến nó khẽ run rẩy. Lập tức có chút táo bạo, muốn cực lực phản kháng. Một lão tu sĩ đầu trọc hừ lạnh, ngón tay điểm ra, trong hư không có một cây phá hùng đinh, dài ước chừng hơn chuộng bay xuống, suy một tiếng, đóng trên người xích Long. Xích Long bị đau, thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng đầu đuôi không thể chịu cố căn bản với không tới phá hùng đinh ngược lại bởi vì dễ rụa kịch liệt càng xúc động cấm chế trên lồng sắt lôi quang tới mắt không ngừng đánh xuống đại cầu từ đừng dốt đích phương hành ở bên cạnh hét lớn xích long đau nhức muốn phát điên lập tức bất động mắt to ủ rũ nhìn phương hành trong khoảng thời gian này người sẽ có chút thống khổ nhưng chờ một chút chắc không đau phương hành hạ xuống ngồi xổm trên đầu xích long đưa tay vào trong lồng sờ trên mũi của nó xích long có chút ủ rũ Hình như không rõ tại sao Phương Hành Lại để cho nó phải đau khổ như vậy Nhưng thấy ánh mắt của Phương Hành Nó có chút sợ hãi cúi đầu Giống như đáp ứng Điều lộ của Phương Hành càng cổ quái Cắn xăng cho bị đứng dậy đi khay Đột nhiên lưỡi cô khích lòng từ trong lồng sắt dò ra Liếm hắn một cái Làm thân thể Phương Hành cứng đầu Đợi ta Rất nhanh Ta sẽ trở về Phương Hành không có lau chùi, Cũng không quay đầu lại Mà nhìn thoáng qua đại công thủ Đối phương nhẹ gần đầu bọn hắn dùng các loại phương pháp mê hoặc phương hành chủ động giao thích long ra, bởi vì e ngại xích long hung tính đại phát không thể đóng phá hung đình, tuy dùng thực lực của bọn hắn tăng thêm đoạn thời gian này chuẩn bị liên thủ mượn nhờ đại trận Thích long sẽ không thành vấn đề, nhưng trong chiến đấu tình thế vạn biến phá hung đình đóng không đúng thần hồn của xích long tản ra sẽ không có nắm chắc suốt hồn. Hôm nay biểu lộ của phương hành làm cho bọn hắn thỏa mãn, xích long ở dưới hắn dâng dậy cam tâm vào đồng, hôm nay nó nhìn đau nhất. Không có dễ dụ kịch thiệt Để các tổ sĩ càng thêm lắm chắc Phương Hành không để ý đến những thứ này Hắn hít một hơi thật sâu Nhìn lên một đóa đường vân Lao ra ngoài hận thiên thị Trong nội tâm vừa lo lắng vừa khẩn trương Mặc dù trên mặt không có biểu lộ Nhưng trong lòng bàn tay lại bị mồ hôi ướt đẫm thế sau hắn lại truyền lại trất thanh âm thống khổ của xích đồng Là xích lòng Thấy hắn đi xa Đã muốn dễ dụ Cuối cùng gặp phải xét đánh Phương Hành không dám chậm trễ nữa Sợ mình chịu đựng không được quay đầu lại Cưỡi mây bay đi Phương hành cơ hồ là vội đào thầu Cưỡi mây bay đi Đầu không quay về một cái Phẳng phất như không đành lòng hay xích lòng đau đớn Lại phẳng phất như trong nội tâm Có sự tình gì suốt suốt Hắn cơ hồ chẳng quan tâm cái gì Một lòng chỉ nghĩ nhanh bay ra hận thiên thị Nhưng Thời điểm mắt sắp bay ra căn cứ của hận thiên thị Đột nhiên phía dưới có một bó tầng vân Nhanh chóng bay đến giữa không trùng Ở trên mây đứng một người Khuôn mặt ảm đạm, đúng là hận thiên thành Thành phương, ngươi dừng lại cho ta Ta có lời muốn nói với ngươi Lúc này hận thiên thành không có ngạo như lúc mới gặp gỡ Cũng không có thống hận phương hành Sắc mặt ảm đạm, có chút tiểu tị Nàng đổi lại nữ trang, đứng yên trên mây Chờ phương hành quay đầu lại Trong lòng nàng cũng cực kỳ phức tạp Ngàn đầu vạn tượng, không biết từ đâu nói đến Chỉ chờ phương hành quay đầu lại Nhưng vượt qua nàng dự kiến Phương Hành như là không nghe được Mây bay như điện thoáng cái đã bay ra khỏi 4 năm rồi Vậy bạn lờ ta Hận Thiên Thành phát hiện điểm này phảng phất như là chịu ủy khuất, Đột nhiên oán hận cưỡi mây bay theo Hỗn đàn Ta đang gọi ngươi Ngươi dừng lại cho ta Một bên truy nhanh Một bên gọi Chỉ là Phương Hành bay quá nhanh Qua trọng dây lát Cả bóng dáng cũng không có Đại tiểu thư Đã xảy ra chuyện gì Có người chạy tới Mặc áo vàng tu bi kim đan cảnh Là cung phụ Hoàng nham chân nhân Hắn từ nhỏ đã nhìn hận thiên thanh lớn đến Tương đương với hộ đạo giả của hận thiên thanh Lúc trước phương hành và hận thiên thanh mới gặp gỡ Hắn cũng ở bên người Lúc này đang thủ vệ ở vòng ngoài Phòng ngừa ngoài ý muốn Mới đúng lúc gặp được một màn này Hoàng cung phụ Người nhanh giúp ta Đuổi theo trên hốt đàn kia đi Hận Thiên Thành theo Hoàng Cung Phụ vội kêu lên Mình đuổi không kịp tên kia Nhưng Hoàng Cung phục là kim Đan cảnh Thì nhất định là có thể Và rồi Hoàng Cung Phụ cũng nhìn thấy Phương Hành cỡi mây bài đi Thấy Hận Thiên Thành muốn truy hắn Không khỏi có chút khó xử Hắn nghe nói qua sự tình của Hận Thiên Thành và Phương Hành Lộ về khó xử Nói Đại tiểu thư Trời chắc đã phù lắm việc. Hình Cung Phụ vì gia tộc công hiến rất nhiều Lại từng nhìn thấu trù tức ngụy trang lập độc đại công Lại được đại cung phục coi trọng Đại tiểu thư không nên trành chấp với hắn nữa Hẳn tuyên Thành dậm trần nói Ai nói ta trành chấp với hắn Ta chỉ muốn đuổi theo tên hỗn đàn kêu hỏi một chút Ta chủ động tới tìm hắn nói chuyện Hắn lại kêu ngạo như vậy Cũng dám lờ ta Người mạo dẫn ta đuổi theo hắn Hoàng cung phục nao nao Trong lời nghe có vẻ có chút hàm ý khác Vội vàng vật đầu nói Lão phù minh bạch Giất lời tay áo dừng ra Một đóa từng vân hương tụ Trừ Hận Thiên Thanh hăng hái đuổi theo Phương Hành. Lại nói Phương Hành đầy bụng tâm sự, cởi mây bay nhanh, đám người trong tâm dùng mình quay đầu nhìn lại, bất ngờ lại thấy xa xa có một đoàn vân nhanh chóng đuổi theo mình. Trong mây đứng hai người, một người là Kiêm Đan cung vụ khổng hoàng trung nam chân nhân, một người khác là đại tiểu thư Hận Thiên Thanh mặc nữ trang, đang nhanh chóng trải tới cách bình chỉ còn hơn 10 dặm. Hình cung phụng với tạm dừng bước, đại tiểu thư có chuyện muốn nói với người trong mình hoàng nam chân nhân dương giọng mở miệng âm thanh truyền mười lần gọi phương hành dừng lại phương hành vừa thấy thì sắc mặt lại néo tường vân bay nhanh hơn lạnh lùng nói ta có việc không có thời gian nghe các người nói chuyện thì hắn không ngừng hắn thiên thành nhất thời nhịn không được nghiêm nghị kêu lên hỗn đản ngươi dừng lại cho ta ngươi bình thường không phải là rất uy phong sao không phải dám bảo cha ta đến mức ta gả cho ngươi sao hôm nay sao ngay cả dũng khí nói với ta vài cũng không dám Chẳng lẽ bên cạnh ngươi không còn chết lông Ngay cả mặt của ta cũng không dám gặp sao Hoàng Cung phục Người giúp ta bắt hắn Ta có lời muốn hỏi hắn Từ trong lời nói hồn hền Lại có cảm xúc phức tạp Hoàng Cung Phụ nghe ra mấy thứ đó Liền không cự tuyệt khi thần đào ra Hình Cung phục Đắc tội Đạo là người tuổi trẻ Sự tình của người và đại tiểu thư Vẫn là mở ra cho thỏa đáng Hoàng Cung phục nói xong Thân hình đá đi Người đã vượt qua hư không Đuổi tới sau đứng phương hành Bàn tay vung lên không trùng huyện hóa ra một cái đại thù Cơ hồ cho khuất bầu trời Mắt về phía phương hành Phương hành giá mây Ở dưới lòng bàn tay quán cơ hồ chạy không thể thoát Bất quả chào một cái này Không có sát ý Chỉ đơn thuần là muốn kéo phương hành về Việc đã tới nước này Còn có gì có thể nói Phương hành trời hắn mắt tới Lại không sợ chút nào Thân hình nó một cái Sau lưng hiện ra hai kim sĩ Ở trên không trung chấn động Cả người như đưa quang xuống về phía trước So với tầng văn thì nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần Hoàng cung phục bắt tới Lại chỉ bắt được một đoàn vân khí hư vô mở mịt Thân hình phương hành mới lên Đã lẻn ra ngoài 4 năm dặm Ồ Tốc độ của hình cung phục thật nhanh Hắn thuyên chỉ là bí pháp phi hành gì Hoàng cung phục nào nào Có chút tình hãi vội vàng đuổi theo Hình phương Người có bản lĩnh thì đừng chạy ta có lời muốn hỏi ngươi. Hận tiền thành thấy vậy trong đội tâm cũng khẩn trương dốc sức điều mạng kêu lên hình cung phục này có chút cổ quái chẳng lẽ là vợ chồng soán giận dỗi sắc mặt hoàng cung phụng cũng cậu cổ, cổ quái trở lại tiếp ứng hận thiên thanh lần nữa tăng tốc độ đuổi theo hắn chỉ đạo kim đan siêu kỳ ở trong tộc thực lực khá thấp nếu không cũng sẽ không đường đường kim đan cảnh lại đi nghe hận thiên thanh hiệu lệnh chỉ là kim đan dù sao cũng là kim đan so với trúc cư đã là tồn tại siêu nhiên ở dưới mình toàn được đuổi theo có thể bị phương hành chạy đi, chẳng phải là trò cười sao? phía trước phương hành không có vận chuyển tường vân, mà là cổ động hai kim khí nhanh chóng bày gấp, đuổi gần được ngay giờ, tốc độ hai bên vậy mà không có gần hơn, ngược lại càng ngày càng xa. hoàng cung phụng cũng không có chút kinh hãi, bất quá lúc này đạo lưu quang màu vàng kia tốc độ bỗng nhiên chậm lại, sau đó hạ xuống. tuy tốc độ hình công phụng kinh người, nhưng dù sao cũng chỉ là chút cơ, linh lực không đủ. Hoàng cung phụ nhẹ nhàng thở ra Cao giọng nói Hình cung phụ Có chuyện gì thì từ từ nói Cần gì phải đào tàu Nói xong cũng hạ xuống Bay về phía phương hành Lúc này phương hành rơi xuống bên cạnh một thạch bích, Chỉ thấy đời đây có một thanh đầm Đầm nước thanh tịnh đẹp đẽ Trong suốt thấy đấy, Đúng là địa phương Lúc ấy hắn gặp đám người hận thiên thành, Đi tới nơi này Hắn trực tiếp bay về phía một tảng đá Đột nhiên giơ tay lên Huy trường đập xuống Thì nghe răng rắc một tiếng nham thạch hóa thành mảnh vỡ, khói bụi lan ra bốn phía. ở trong khói bụi, phương hành lăng không chảo một cái, liên tiếp mấy cái túi bị hắn bắt ở trong tay, sau đó say người lại. ở chỗ này ẩn giấu đồ vật. hoàng cung phụng xa xa thoáng nhìn, dùng pháp nhãn thuật đánh giá, nhất thời nhận ra trong tay phương hành đều là túi chứa vật, không khỏi cả tin hình phương giàu có nổi danh hận thiên thị, vốn những đồ vật kia đã đủ làm cho lòng người kinh ngạc, lại không nghĩ tới hắn còn ẩn giấu 78 tám cái túi trước vật chẳng lẽ nói ở bên trong còn có bảo bối gì sao hoàng cung phục kinh hãi theo quy củ của thị tộc phàm là cung phụ của thị tộc đều cần nộp lên tài nguyên từ ngoại giới mạng đấy âm thầm giống giếm tài nguyên sẽ bị nghiêm trị không ai có thể ngoại lệ hắn cũng không nghĩ tới mình trong lúc vô tình vậy mà phát hiện bí mật của hình cung phục chỉ là hắn có chút nghĩ không ra vì sao hình cung phụ không tranh hắn mà trực tiếp lấy ra hình phương ngươi lại ẩn giấu đồ vật ở chỗ này, ngươi, ngươi không sợ các trưởng lão bị bắt phạt sao? Hận Thiên Thành thấy một màn này trong tâm kinh hãi, nghiêm nghị giáo huấn. Các trưởng lão tính toán cái gì? Hận Thiên Chỉ các ngươi lại tính toán cái gì? Cũng dám đoạt đồ vật của ta? Phương Hành cầm lấy túi chứa vật, liền phi thân lên, lướt đến trên một đàng đá, khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu, bắt đầu mở ra túi chữ vật tìm kiếm, như đang tìm kiếm cái gì đó. Lúc này rốt cục đã đáp lại với hận Thiên Thành, chỉ là thanh âm lạnh lùng, không có tình cảm, nội dung lời nói càng đại nghịch bất đạo, làm cho lòng người kinh hãi. Người người lấn mật, hoàng cung phụng người đi bảo miệng của hắn, cho hắn rất vài lời không thể nói. Hận Thiên Thành cũng kinh ngạc, sau khi kinh ngạc thì nộ khí tăng lên, ngay cả mục đích ban đầu mình muốn tìm phương hành cũng đã quên. Hoàng cung phụng cũng có chút kinh hãi, hơi nỡ ẩn ẩn cảm giác hình cung phụng này không đúng, khuôn mặt bình tĩnh chậm rãi tiếng nền nói, hình cung phục, đừng trách lão phù lắm miệng, giấu giếm tài nguyên chính là tối kỵ của uy khư. dù thân phận của hơi đặc thù, thì cũng không nên làm như thế. nghe tăng một lời, nhanh chóng cùng ta về thị tộc, đột tài nguyên người giấu giếm lên, có lẽ trừng phạt chứ không quá nặng đâu. phương hành cũng không ngần đầu, chỉ nói, không trả thì sao? sắc mặt hoàng cung phục lạnh nhẹ nói, vậy thì đừng trách lão phù đắc tội phong hành từ trong túi chứa vật Lấy ra một thanh cựu kiếm màu đen Dài hơn trường kiếm bình thường gấp 3 Cũng rộng gấp 3 Dày gấp 3 Cõng lên người Lúc này mới ngẩng đầu Nhìn Hoàng Cung phục Giống như cười Mà không phải cười nói Người có bản lãnh gì đắc tội ta Phần kinh biệt này Làm cho Hoàng Cung phục cảm thấy giận dữ Thanh âm lại đùng nói Hình Cung Phụ Lão phu niệm tình Người được tộc trường coi trọng Khách khí với người ngươi đừng quá hung hăng ra ngược bước lão phu phải ra tay. vợ rồi xem thân pháp của ngươi, hình như là pháp môn của yêu tộc, pháp thuộc quỳ thần khó lường, thay đổi thất thường. Chứ có điều lão phu dù sao cũng là kim thánh cảnh, nếu muốn ra tay, bằng thực lực của ngươi không có khả năng ngăn cản. Phương hành như vậy, không khỏi cuồng tiếng, chậm rãi đứng lên, nhấc bảy tám cái túi trữ vật vào trong ngực, ánh mắt châu tức nhìn hoàng cung phục nói: "Ta chính là chính tu chi đạo, chú ý lên yếu chống mẩy, lúc ở linh động tầng mây, Từng chạm linh động tầng 9 Lúc ở trúc cơ trung kỳ Từng chạm trúc cơ hậu kỳ Thiết kế trôn giết 12 kim đan Hôm nay ta đã trúc cơ đại thiền mãn Lực lượng tăng không biết bao nhiêu lần Bằng một kim đan tạp phẩm như người Cũng dám đến trước mà ta đùa người quý pháp Nói xong lời cuối cùng Đột nhiên thân hình bạo phát Phát khí tàn sát vừa bãi. Hôm nay ta muốn tiêu dịch hận thiên thị Chốt lấy kim đan ngươi như tế kiếm Trong lúc nhất thời, sát ý trên người của Phương Hành tàn sát bừa bãi, ngay cả Hoàng cung phục cũng cả tình. Hắn trực tiếp cảm thấy, lúc này hình cung phục ở trong tộc hào phóng hào sảng, thật thà đôn hậu đột nhiên thay đổi, hung ác thô bạo, uy phong bá đạo, ở đâu còn có bộ dáng thật thà trung hậu trước kia. Hơn nữa hắn nói, cũng làm cho Hoàng cung phục kinh ngậy. Thân là cung phục của thị tộc là đại nghịch bất đạo như vậy. hình cung phục, người nhiều lần thả ra ngịt ngôn, đừng trách đạo vô tình bắt giữ ngươi. Đi tới trước mặt tổng trưởng nói chuyện Tới lúc này Hoàng cung phụ cũng không cần nhiều lời nữa Lẹ quát một tiếng cho về phía phương hành Lực lượng kim đan cảnh Và lúc này triển lộ không thể nghi ngờ Giống như là tiện tay trả một cái Nhưng trên người cương phong cổ động Bao phủ bốn phương Xung quanh phương hành mười trượng Đều bị bao phủ Chắc là vừa rồi Ở trên không trung thất thủ Khiến cho hắn giả tay rất trầm trúng Dù sao kim đan cảnh Cũng không giống trúc cơ cảnh lúc ra tay thần niệm tỏa khắp nơi, ẩn ẩn đã có xu thế không tập trung không gian. Nhìn như chỉ bắt một người, kỳ thực chỉ cần đang người ở trong một mảnh không gian kia, thì không cách nào có thể đào tẩu. Cái này là uy lực của Kim Đan, so sánh với thần thức tập trung của Trúc Cơ là bản chất khác biệt. Nhưng đối mặt một trào của Hoàng Cung Phục, Phương Hành bất ngờ không né tránh. Vào một tiếng, trong tay dễ nhìn nhiều hơn một cây trường mâu. Này là ở huyền vực, thời điểm đánh chết giờ Hoàng Thái Tử từ trong tay hắn đã được huyết mâu một bực bị hắn đặt ở trong túi chứa vật lúc này đến giờ hai tay cầm mâu tất cả linh lực vận chuyển như kích đâm trời quanh một tiếng huyết mâu được đạo cơ màu tím viên mãn ra chỉ phía trên vậy mà hiện ra đạo tạo tử khí kẹp lấy kẹp đến lực lượng phá diệt hết thầy nghênh không bay về phía hoàng cung phụng bàn tay được hoàng cung phụng huyễn hóa ra kia đối với thân thể nhỏ no nhỏ của phương hành mà nói giống như là bầu trời Bầu huyết mâu của phương hành thì được lực lượng trời Trời có sập xuống, liền đâm thùng trời. Đây là ý niệm của Phương Hành lúc này. Hoàng cung phục không nên giết hắn. Hận Thiên Thanh nhịn không được kêu lên, Dùng tu vi của nàng chỉ thấy Hoàng cung phục đánh ra một trường, huyết quang lập đề, vậy mà bao phủ phương viên 10 triệu xung quanh Phương Hành. Một trường đập xuống, núi đá ở xung quanh bay múa cự nham ở ngoài 30 triệu bị kinh phong thổi bay, càng không nói đến Phương Hành ở dưới lòng bàn tay. Tuy nàng rất hận Phương Hành, nhưng lại không muốn mạng quán lúc này dưới sự kinh hãi không khỏi nghẹn ngào kinh hồn chỉ là thanh âm của nàng lại bị phương hành và hoàng cung phụng giao thủ phát ra nổ mạnh bao phủ vô luận là hoàng cung phụng hay là phương hành đều không nghe được thanh âm của nàng thậm chí thời điểm nàng kêu ra công kích của phương hành và hoàng cung phụng tiếp xúc đã phân ra thắng bại âm âm nổ vang khói bụi lan ra bốn phía bão táp kinh phong bao phủ khắp nơi hận thiên thanh cũng bị uy thế này vờ vội vàng bay ra ngoài trốn xa gần 50 trượng Lúc này mới dám mở mắt ra nhìn. Chàng cảnh trong dự đoán không có xuất hiện. Sau khi khói bụi tán đi, nàng bất ngờ phát hiện, vị trí của Phương Hành và Hoàng Cung Phụng không có thay đổi. Phương Hành cũng không có bị đập thành thịt nát. Ngược lại là Hoàng Cung Phụng kêu thêm một tiếng, gắt gạo ôm tay phải của mình. Ở trên đầu ngón tay, có máu tươi nhỏ xuống. Mà Phương Hành, tay cầm trường mâu, đèo hắc kiếm, mặt không biểu tình. Trên trường mâu có máu, vừa rồi một chu kiếm kia đương nhiên là dùng bàn tay của hoàng cung phụng bị đâm thủng chấm dứt vậy mà có thể ngăn cản một kích toàn lực của ta còn bị thương ta ngươi ngươi đến tuyệt cùng là tu vi gì hoàng cung phụng kinh hãi không thôi nghẹn ngào kêu to vẻ mặt khó có thể tìm chúc cơ viền mãn bất quá chúc cơ này không giống chúc cơ khác phương hành nhẹ nhàng mở miệng tiện tay ném trường mâu ra ngoài như ném một xác rồi nguyên nhân là vì sau khi trận mâu trung đã một kích của kim đan cảnh đã có chút vạn vẻo phía trên xuất hiện kẹt đứt ở trong chiến đấu phía sau rất có sẽ sụp đổ tạo thành một biến cố không tốt ta tu chính tu chi đạo chú ý đã yếu chống bệnh không nói tiêu hao tài nguyên chỉ sợ ngay cả kim đan trung kỳ cũng kém xa tu luyện thần thông pháp thuật ngay cả lão tổ cũng rất trông bản thẹm trên người mang theo dị bảo dù ném tết thần châu cũng dẫn phát vô số người tranh đoạt nếu không đối phó được thế vật như ngươi. Thì 18 năm qua Thực xem như là sống vô dụng rồi Hắn lãnh đạo mở miệng Chiều tức nhìn Hoàng Cung Phụng Chỉ là trúc cơ cảnh Nhưng khi thế thân người lại mạnh hơn Hoàng Cung Phụng Trúc cơ tiểu bối Cũng dám cợt nhả ta Hôm nay lão phù cho ngươi biết trời cao đất dày Hoàng Cung Phụng đột nhiên giống to Như muốn dùng tiếng hô này Xua tan sợ hãi của bản thân Trong tiếng giống to Hắn điền sông ra ngoài Ở một tiếng trong tay áo bay ra một cái kéo vàng lại hóa thành hai đạo lưu quang rào sát về phía phương hành. cùng lúc đó thần niệm quán trực kích đẳng tập trung vị trí của phương hành một tia huyết quang gào kết bay ra. lúc này hắn không kề hề coi phương hành là chút cơ mà coi hắn như đại địch không có chút nào lưu thủ. nhưng hắn thi triển thủ đoạn ẩn giấu thời điểm đánh về phía phương hành đáy lòng lại đột nhiên run lên. phương hành đã bị hắn tập trung quanh người tàn sát xương bù màu xanh kéo vàng vào huyết quang bỏ tới, nhưng hai công kích đều không tiếp xúc được bất luận cái gì. Sương mù tán đi, phương hành cũng biến mất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Làm sao có thể? Hoàng cung phục bị dọa ra mồ hôi lạnh. Trong đấu pháp, không có gì được khủng bố hơn khi đối phương đi nơi nào cũng không biết, nhất là dùng tu vi kim đan cảnh của hắn, thần thức cường đại, dễ dàng bao phủ cuộc chiến. Bất luận đối thủ xây dịch né tránh như thế nào thì đều bị hắn tập trung. Pháp Bảo với khoảng quan công kích càng ngày càng không có đạo lý, mất đi mục tiêu. Nhiều lúc này, ở trong thần thức của hắn lại hoàn toàn mất đi bóng dáng của Phương Hành, như người kia vốn không ở nơi này vậy. Vài một tiếng, thời điểm hắn đổ mồ lạnh, đột nhiên ở phía sau kiếm khí sắc bén bước người. hoàn Cung phục hết lớn, thân hình tránh gấp, lập tức bay rút ra ngoài trăm trượng, cúi đầu nhìn, bất ngờ phát hiện ở trên cánh tay trái của mình đã trúng một kiếm, vết thương sâu thấy xương. Nếu không phải là mình phản ứng linh mẫn Thì lúc này nhất định đã mất đi cánh tay Mà chỗ vừa rồi hắn đứng Phương Hành tay cầm hắc kiếm Mặt không biểu tình nhìn hắn Tiểu xúc xinh Lão phu bị giết ngươi Hoàng cung phụng gầm thét Nhanh chóng bắt ấn Quanh người có vô số đá vụt bay lên Theo hắn chỉ về phía trước Lập tức phô thêm cái địa áp tới Đại địa chấn động Khói bụi quần quận giống như là địa chấn Ở dưới vô số đá vụt như mưa rơi xuống Vậy mà ở trong nhé mắt bao phủ Phương hành. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Không cần giúp sức liều mạng như vậy. Hận Thiên Thanh nhìn trận đấu pháp, làm cho nàng kinh hãi, lạnh mình kia, bờ môi run rẩy, đáy lòng bị hận ý bao phủ. Hết thảy sự tình phát triển đều không giống như nàng tưởng tượng, đến nội tình của nàng dung truyền khó nói nên lời. Điều xúc sinh, ngươi ở nơi nào? Hoàng cung phụng kêu to, toàn bộ tinh thần cảnh giác ở trong tâm vậy một chút thoáng sợ. Hận biết phương hành. Không có bị nối đè Là bởi vì vừa rồi Hắn nhìn thấy Thời điểm đá vụ như mưa đè và thiết phương hành Quanh người của tiểu kỳ kia Lại xuất hiện sương mù Loại cảm giác bị địch nhân trốn bên cạnh rình mò này Cơ hồ làm cho hắn nổi điên Hắn tình nguyện bị phương hành Chém chết ở trước mặt Cũng không nguyện tiếp tục chiến đấu như vậy Người không phải là muốn dùng trúc cơ cảnh chém chết ta sao Người không phải muốn diệt hận trên rất mạch Lấy lão phu tế kiếm sao Đi ra cho ta Xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng gầm phẫn nộ của hoàng cung phụng tăng lên, hồi âm kịch đá Ta ở chỗ này. Thời điểm hoàng cung phụng sợ hãi, Tức cực điểm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên ở bên phải hắn. Hoàng cung phụng kinh hãi, gầm lên giận dữ, tiếp tục đánh ra bốn năm đạo pháp thuật, công kích hỗn loạn, cơ hồ xe nát không gian. Nhưng thời điểm hắn vừa mới đánh ra công kích, ở bên trái quán đột nhiên đã có một đạo kiếm quang lạnh đạnh chém tới. Hoàng cung phụng rúng to, dốc sức điều mạng ngăn cản lại phòng vất đi không có tác dụng gì. Bóng dáng của Phương Hành giống như là u linh, huy kiếm sắc trắng xuyên một tiếng. Lúc này đây Phương Hành xuất hiện, lại bắt được cơ hội, hắc kiếm không ngừng chém xuống, đánh úp về phía Hoàng cung phụng. Hoàng cung phụng đau đớn, pháp bảo trên người vỡ vụn, vô số vết thương xuất hiện. Máu tươi đầm đìa. Theo Hoàng cung phụng lùi biệt phía sau, trên mặt đất đã thành một đường máu, mà thân hình của Phương Hành lúc ở lúc hiện, quyền vị không hiểu tay cầm hắc kiếm chậm rãi đi thu hoạch đánh bại của hoàng cung phụ vô danh quyết kiếm thay truyền cho phương hành không phải là thượng cổ phi kiếm thuật mà là một loại phương pháp giết người đến huyền ảo hoặc là nói cái này căn bản là pháp môn ám sát lúc trước kiếm thay màu đen truyền thụ pháp môn cho phương hành đi cứu thiết như quan chỉ sợ là có thâm ý bằng này khi ám sát hoàng phủ đạo tử vô danh quyết còn không có đại thành chỉ là mượn nhờ một bộ phận pháp môn trong đó Đa số là dựa vào đảm lượng và ứng biến của hắn Cho tới hôm nay Hắn đã chính thức thi chuyển ra uy lực Của bộ vô danh quyết này Phương pháp giết người này Thậm chí dù mặt đối mặt đối pháp Thì cũng có thể hóa thành ám sát Ở trong bộ pháp quyết này Nếu tìm hiểu liễn thức thuật đến cực hạn Dựa theo liên lữ nói Thậm chí có thể che đậy trên cư Ngay cả nguyên anh cảnh cũng không cách nào có thể tìm kiếm được phương hành Hôm nay tuy phương hành chỉ tu luyện đến tiểu thành Nhưng tránh thần thức của hoàng cung C� thì cũng là đủ rồi. Thời điểm hắn thi triển liễm tức thuật đối với hoàng cung phụng mà nói, hắn là thuật biến mất. tiểu cầu được gạt ta. Hoàng cung phụng bị phương hành cận thân liên tiếp công kích cực kỳ thê thảm. Hắn vốn không phải là chiến tu cận chiến rất yếu, hơn nữa thân pháp phương hành quỷ dị ở trên người không biết bao nhiêu tưởng tổn thương, thậm chí có mấy vết thương chút nữa sẽ qua chỗ hiểm, hơi không để ý thì đã chết không thể chết lại rồi. ở dưới cục diện này, hoàng cung phụng không phải người ngu, làm sao còn dám hâm chiến? hắn gầm lên giận dữ, huyết quang bắn ra bốn phía. huyết quang chính là phương pháp kim đan cảnh bảo vệ tính mạng, mỗi người đều cực kỳ trân trọng, không dám dùng bừa bãi. uy lực của nó cực kỳ lợi hại. lúc này hoàng cung phục liều mạng thi triển ra, ngay cả phương hành cũng không khỏi tạm đánh mũi nhọn, mà hoàng cung phục thì mượn cơ hội này gào thét một tiếng, phi thân bỏ chạy. hắn bị phương hành sợ giết, vậy mà không dám tái chiến, muốn chạy trốn. vừa rồi. Người không nên thi chuyển na di thuật truy ta Hoàng cung phụ vừa trốn ra ba bốn giảm Dốc sức liều mạng đào tổ Ở bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm ảm đạm Lãnh đạo của phương hành Hoàng cung phụ kinh hãi Quay đầu nhìn lại Liền chứng kiến phương hành tay cầm hắc kiếm Sau lưng mọc lên kim sĩ Cùng mình song song bay tới Tiểu xúc sinh lại đuổi cho Chẳng đã quyết muốn giết ta sao Hoàng cung phụ kinh hoàng Hắn cũng rất hối hận Nếu vừa rồi truy kích phương hành Không thi triển na di thuật lúc này còn có thể mượn hai chi thuật thoát khỏi phương hành nhưng vừa rồi đã thi triển hôm nay bằng nhục thân và linh được quán đã không đủ để thi triển lần hai hết lần này tích lần khác tốc độ quán lại không bằng phương hành chỉ có thể trơ mắt nhìn phương hành đuổi theo hình đạo hữu lão cô và ngươi không thù không oán tại sao phải bức ta như vậy hoàng cung phục cầu khẩn phương hành không để ý thanh âm lạnh lùng ban đầu ở trong núi gặp phải cũng có người nha Trái tim của Hoàng Cung phục bằng giá, lập tức nhớ tới. Lúc trước đúng là nơi này gặp Phương hành sau đó bị đại tiểu thư cố ý bắt hắn, đóng hắn vào bốn cây đình phá hùng đình. Lúc ấy mình cũng đã hiện trường, cảm thấy người này chỉ là trúc cư cảnh, tính mạng không đáng giá. Bởi vậy không có khuyên can, lại không nghĩ rằng người này còn chưa bao giờ quên. Tiểu tử nếu người bức ta như vậy, lão phu và ngươi, ngọc thạch câu phần. Hoàng Cung phụng rốt cuộc, buông tha cho tâm lý may mắn, gào một tiếng Đột nhiên ngừng xu thế phi đột Hai tay thu về Đạn ra mấy pháp ấn cổ quái Sau đó vỗ lên được của mình Bỗng nhìn tầm đó Hắn kêu to một tiếng Một hạt kim đan cỡ lớn lòng nhãn Quay tròn từ trong miệng phun ra âm một tiếng Đã tập trung vào phương hành hung hằng đánh tới Không ngờ Lại là tế kim đan Đí pháp dốc sức lừa mạng cuối cùng Một kim sĩ kim đan cảnh Miệng phun kim đan Xông tới địch thủ Đây là dùng tính mạng của mình công kích Có thể đâm chết địch nhân liền thắng. Nếu đụng không chết địch nhân, liên kim đan liền nát, cái mạng nhỏ của mình cũng đã chơi xong. Bất quá kim đan đổ tung sẽ sinh ra lực lượng đáng sợ, cũng có thể trọng thương địch thủ. Vận may còn có thể kéo đối thủ chết chung. Bỏ trong nội tâm của hoàng cung phụ, còn ôm ý niệm vạn nhất, chính là dù phương hành đáng sợ như thế nào, cuối cùng cũng chỉ là chút cơ cảnh. Mình tế ra kim đan, nếu hắn dám tiếp, cái kia tất nhiên là đạo cơ nghiền nát, tu vi hoàn toàn biến mất, mình sẽ thắng mà nếu hắn không dám tiếp, tất nhiên là sẽ bị mình đụi dọa lùi. Mình cũng có thể mượn cơ hội đào tẩu, xem như là chứng tiện nghi. Ông một tiếng, kim đan gào thét đau tới, hư không rung động lắp được. Phương hành thời khắc này, biểu độ cũng cực kỳ trang nghiêm. Vào một tiếng, hắc kiếm dựng thẳng ở trước người, kiếm đan đập đến hắc kiếm. Hắc kiếm là nơi lúc trước kiếm thai thú thần, chất liệu kỳ lạ, ngay cả âm dương thần ma dám cũng không nhìn ra, nhìn như là tràn đầy huyết kỳ huyết dị kỳ thực cứng rắn khó chống đỡ, kim đan đánh tới lại phát ra một thanh âm thanh thúy, rắc một tiếng, trên kim đan xuất hiện vết rạn, kim quang trong mắt mờ mờ ảo ảo. đã xong. giờ khắc này hoàng cung phục mất hết can đảm, ở trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. tiểu xúc sinh lão phù tu thành kim đan cực kỳ gian hận, vì đoạt công pháp kết đan, không tiếc đánh nhát một vị trưởng lão của bắc thần Sơn kết quả bị bắc thần xuân đuổi giết, diệt tộc diệt tông. Với vào đường cùng chạy đến quỳ khư cúi đầu làm chó Tham sống sợ chết 30 năm Lại không nghĩ rằng Hôm nay lại chết trong tay của ngươi Mà thôi Cùng chết Trong tiếng cười thảm Hắn nặng ra ấn pháp cuối cùng của đời mình Oanh một tiếng Trên kim đan Vết giãn đột nhiên tăng lên nhiều gấp mấy chục lần Một hơi sau Ở trong nội đan Ẩn chứa lực lượng đáng sợ bỏ phát ra Trong lúc nhất thời Giống như là mặt trời nhỏ Âm ầm nổ tung Lực lượng cường đại tràn ngập phương viên 50 trường Mà phương hành Cũng bị uy lực nổ tung khủng bố Quấn vào trong đó Lực lượng ngập trời Tựa hồ muốn xe rách hắn Đốt diệt, hóa thành cho bụi Dẫn ánh vào tử lộ Nhưng trong thời khắc này Trong cơ thể của phương hành bỗng nhiên có một hư ảnh đạo tháp Biển hóa, phiêu miễu mờ mịt Tọa chấn hư không Bao phủ phương hành ở trong đó Đúng là đạo tháp trong cơ thể của phương hành cảm ứng được kim đan tự bảo Nó liền hiện hóa ra bảo hộ nhục thân trong nhèm mắt trên tháp từ trên tháp từ sắc lưu chuyển thậm chí hào quang còn lên ác kim đan tự bạo của hoàng cung phụng đạo cơ bảo tín hoàng cung phụng thiết được một màn này nụ cười trên mặt biến mất chuyển biến thành tuyệt vọng không nghĩ tới lại sẽ nhìn thấy đạo cơ bảo tín người ta là đạo cơ bảo tín trúc cơ đỉnh phong mà mình chỉ là kim đan yếu nhất mà thôi trên mặt của hoàng cung phục sẹt qua buồn bã nhục thân đốt hủy từng khúc từng điểm từng điểm tan biến ở trong hư không thần hồn câu diệt mấy hơi sau kim đan nổ tung hình thành được độn khủng bố tàn biến đến nhanh mà đi cũng nhanh hư không phiêu miêu hư không phiêu phiêu ngoại trừ mấy đám mây nhỉn nát hình như căn bản không tồn tại bạo tạc mãnh liệt vừa rồi hư ảnh đạo tháp màu tím quanh người phương hành biến mất thu vào trong cơ thể Hắn nhìn thoáng qua phương hướng hoàng cung phục biến mất, quay người bay về phía đầm nước, đã quyết định tế kiếm, chỉ kiếm một cung phục lực lượng không phải quá yếu. Con gái của tộc trưởng Hận Thiên Thị tự động đưa tới cửa, hắn đành sao sẽ buông tha? Có lẽ tế vọng này mới có thể xứng với việc mình cần phải làm. Hình phương, hoàng hoàng cung phục đâu? Ngoài dự đoán của mọi người, Phương Hành vốn tưởng Hận Thiên Thánh sẽ đào tẩu, lại không nghĩ rằng nàng vẫn chờ đợi ở bờ hồ và thấy phương hành nàng liền chạy ra đón bị ta giết rồi phương hành lạnh lùng trả lời tay cầm hắc kiếm lạnh lùng đi tới ngươi ngươi sao có thể giết được hoàng cung phụ hắn hắn là kim đan Hận thiên thành chấn động khó có thể tin kêu lên chỉ đã đón ánh mắt không chút biểu lộ kia của phương hành lại ngậm miệng không dám nói nàng không phải là người ngu từ sát khí trên người của phương hành đã cảm ứng được cái gì đó hình phương Ngươi là muốn giết ta đúng không? Đúng. Phương Hành đi tới trước người của nàng, giơ hắc kiếm lên, chân thần kiếm có khí tức thô bạo quấn quanh, không biết đã trả bao nhiêu oan hồn. Hận Thiên Thanh nhắm mắt lại, giống như đã nhận mệnh, chờ kiếm rơi xuống. Phương Hành bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói Vừa rồi ngươi tìm ta, muốn nói với ta cái gì? Hận Thiên Thanh thở dài một hơi, mở mắt ra, thanh âm có chút run rẩy, khẽ nói. Đêm qua phụ thân tới tìm ta Cùng ta nói thật lâu Muốn ta đáp ứng gả cho ngươi Ta nói chứa tôn ca ca là hung cầm hóa thân Đối với ta chỉ là hư tình giả ý Hơn hắn ách chạy trốn Đời này không có duyên với ta Chỉ có gả ta cho ngươi Mới là lựa chọn chính xác nhất của ta Ta muốn tìm ngươi nói Ta một chút cũng không thích ngươi Thậm chí hận ngươi Thậm chí một chút sợ ngươi nhưng... nhưng ta cuối cùng vẫn sẽ đáp ứng Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp Đến cuối cùng Nhưng đã như là mỗi kêu không thể nghe thấy. Nhưng thời điểm đang nói chuyện, xà xà bỗng nhìn vang lên một tiếng lịm mình. Chỉ thấy ngoài trăm dặm, một thân ảnh treo khuất bầu trời, dương cánh bay về phía phương hành. Phương hành thì bị hung cầm kia hấp dẫn, đợi khi án xác định một sự kiện, nội tâm lập tức kích động, hắc kiếm dùng lên, kết liễu sinh mệnh ở giết thần kiếm, sau đó hóa thân lưu quang, bay về phương xa. Dù bắt nữ nhân kia làm con tin. Cũng thừa chắc thể uy hiếp tộc trưởng hận thiên thị Dù sao tộc trường kia chỉ là khôi lỗi chính thức làm trù Vẫn là lão gia hỏa kia Xem ra vẫn có thể thiếu đại cầu từ hay không Thì phải dùng phương pháp kia Trong mắt vương hành Tràn đầy kích động và truyền trọng hít một hơi sâu Vẫn đang cảm thấy thân thể run rẩy. Mẹ nó Lá gan của ta thật ghê gốc Trong lòng hắn thầm nghĩ Chỉ là hoàn toàn đã quên Đại tiểu thư đang mở to hai mắt Nhìn vào hư không